chúng tôi vị vào bức tường đổ gãy trên đỉnh đầu pho tượng, lần tới phía trước quan sát. Hoa ra ở chỗ tiếp giáp giữa đầu và vai pho tượng với vách đá, có một bộ xương sống hóa thạch khổng lồ, cột sống dài và hai đầu xương lồng ngực uốn cong cắm vào vách núi. Ở giữa có một đốt xương dài lủng lẳng ở giữa chừng không. Pho tượng đè lên khiến vách đá không ngừng sụp xuống. Tôi vội vẫy mọi người mau chóng leo lên phía trên bộ xương hóa thạch, rồi đẩy luôn sơn lê Dương và Minh Túc lên trước. Tay A Hường bị trọng thương. Mà cô bé leo lên bộ xương lực lơ rất trời là điều không thể, buộc phải có người cõng mới được. Tiền béo lại sợ độ cao, nếu để cậu ta cõng mà hưởng, có khi cả hai người cùng rơi xuống dưới. Thôi thì tôi đành cõng cô bé, đồng thời dùng dây thắt nút khóa chặt lại. Sau khi chuẩn bị xong, tôi liền thúc tiền béo leo mau lên. Tiền béo quay lại, thấy lũ dẫn độc đang ùn ùn lao ra, phía dưới lại có dòng nước sôi sục. Chết kiểu nào cũng không lấy làm dễ chịu, Tành Hạ quyết tâm, nghiến răng nhắm mắt bám vào bộ xương hóa thạch leo lên. Tôi cắm à hưởng leo lên sọng cùng, quay đầu lại quan sát một lượt. Con rắn lớn lỏng thỏng dãi đỏ, đã để lên những con rắn cát để trườn lên tầng chót. Thì ra bảy rắn trần trừ không dám đùn lên, là bởi chúng đều muốn tránh hơi nước nóng bốc lên ngùn ngụt ở dưới. Cuối cùng thì con rắn đầu đàn cũng tranh bò lên trước. Tôi giờ súng bóp cỏ không bắn đạn, bắn hết năm phát đạn còn lại. Trong tình thế hỗn loạn, cùng chẳng có thời giờ để ý, tiện tay nén luôn khẩu súng rồi leo lên khung sườn hóa thạch trắng ở Vừa leo lên, tôi đã có cảm giác bộ sức này không hề chắc chắn. Phía dưới có như còn sóng nước nóng cuộn chảy, vừa leo lên thân hình đã lắc lư run rẩy. Dường như chỉ hơi dùng sức một chút, bộ xương có thể tàn rã bất cứ lúc nào. Năm người cùng bò lên một lúc, quả thực có hơi quá nhiều, nhưng đã quá muộn rồi, không thể nào bò lên lần lượt từng người nữa. Tôi đành bảo A Hương nhắm mắt, đừng nhìn xuống dưới. Ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy hỏa mắt, đành nghiến răng lại, không nghĩ bất cứ điều gì nữa cầm đầu, cầm cổ mà bò tới. Bờ sương hóa thạch khổng lồ hình như găm vào trong một khe núi chạy vắt ngang. Tôi thấy chỗ này rất quen, có vẻ như cũng chính là nơi chúng tôi nhìn thấy bài địa quan âm trắng xuất hiện rồi biến mất. Ý nghĩ này chi thoáng vụt qua trong đầu. Tuyền Béo ở phía dưới di chuyển chậm chạp, tôi ở phía sau lại không dám đẩy. Nhưng làn hơi nóng bốc lên ngột ngột, cùng với bộ xương hóa thạch lỏng lẻo, dường như đã vượt quá ngưỡng chịu đựng tâm lý của mọi người. Mồ hốc hơi nước bắt đầu yếu dần, nước khẩu chắc đã chảy xuống gần hết. Mồm miệng tôi khô rát, đầu óc cũng mụ mị, hoàn toàn ở trong trạng thái quán tính của ý thức. Cơ thể bò theo từng đốt một trên bộ sườn khổng lồ. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng súng nổ vang phía trước, tôi sực tỉnh khỏi cơn hoảng màng, ngẩng đầu nhìn. Sên lầy rừng đang giương súng bắn như cái bóng trắng. Thì ra lốc chúng tôi sắp dịch chuyển về phía kẽ núi vắt ngàn, bọn địa qua âm chui ra khỏi hàng, lũ lẫn tới cả bộ sườn hóa thành Có lẽ chúng lo bảy rắn sẽ bỏ qua Tiếng súng khiến bảy địa quan âm dối loạn Khá nhiều con rớt từ trên vách đá xuống Nhưng con còn lại không chết Thì cũng chuồn hết cả vào hàng đá mất tầm mất tích Sơ lây dương và minh thúc Lần lượt leo vào trong kẽ nứt Tương đối an toàn trên vách đá Tuyên béo còn cách đó một quãng Tôi bị kẹt ở phía sau cậu ta Muốn nhành cũng không nhành được Bỗng dừng phía sau lưng tôi văng dầm lên một tiếng Phó tượng khổng lồ cuối cùng cũng đổ sập làm bắn lên vô số bọt nước bổng rãy, bộ sườn hóa thạch cũng suýt chút nữa là bùng ra. Cho thấy sư Lôi Dương đứng đối diện liên tục vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi. Tôi quay đầu lại nhìn, giật mình kinh hãi suýt lòng cả tay ngã xuống. Còn rắn lớn máu me đẩy mình từ trong đống đổ nát đã bò lên bộ sườn hóa thạch. Ngoài ra, còn có mấy con rắn đèn nữa, nhưng con rắn to kia dường như đã bị điên lên. Nó cắn chết mấy con đứng chặn trước mặt, hất xuống nước, trườn lên nhanh như một cơn lốc màu đen. Sẽ lấy giường định nổ súng tiếp ứng, nhưng góc đứng không thuận, không thể bắn trúng được nó. Tôi không thể không giễu rọc tiền béo, sau cậu ta run lẩy bẩy, bò chậm hơn rùa, con rắn đã sắp bò tới nơi. Tôi thấy khẩu súng rất trên lưng của tiền béo, liền rút luôn ra. Súng ống đã lên sẵn đạn, tôi định soi người lại bắn, song vì trên lưng lại cóng à hưởng. Đồng đai rất dễ mất trọng tâm, đánh một tay víu chặt thắt lưng của tiền béo. Cóng à hưởng đeo mình lúng lẳng giữa lưng chừng không tay còn lại bóp cò nổ súng, bắn liền mấy phát. Con rắn sắp bỏ tôi nơi, bị đạn bắn trúng bụng, cái đuôi quấn vào khung sườn rời rạc, trượt rơi xuống hẻm núi. Cánh tay túm tuyển béo vừa tê vừa mỏi, tôi vội quăng xuống đi. Dùng hai tay giữ chặt sợi thất lưng của tuyển béo, tuyển béo bị sức nặng của tôi và A Hường kéo xuống, suýt rổi bọc mép. Đột nhiên không hiểu lấy đâu ra sức lực vô cùng. Cứ như vậy lúc hai người treo lủng lẳng, từng bước leo lên chẻ đá. Sư Lê Dương ở phía đối diện cốc kịp thời tiếp ứng Tội cộng A Hường leo lên dìa núi Rồi nằm sấp bên cạnh Tuyền Béo Chẳng thể nhúc nhích đồng đẩy được gì nữa Còn A Hường thì đã bị hơi nóng Hôn trò bắt đẹo cả già Nằm một lúc lâu Tuyền Béo mới lật người Nhà già một câu Ờ đây là xương hoa thạch của con gì Thê mẹ kiếp Rắn chắc qua cơ Các người tôi đều dẻo dã Từng đốt xương đào nhừng nhức một lúc lâu sau mới hồi lại. Vừa rồi quả là nguy hiểm quá, thật không thể ngờ có thể sống sót mà rời khỏi pho tượng thần. Mình thục nói, tuy chúng ta tránh được kiếp nạn thủy hỏa rồi, nhưng giờ lại gặp kiếp nạn thổ này. Vành đà này trên dưới kề nhau quá xa, mà ta có phải là khỉ đâu, chôn chân ở đây thì cũng không có khả năng trờn. Tôi nói, không hẳn, sau khi nhìn thấy bảy địa quan âm, tôi đã nghĩ ngay đến cách thoát thân. Chỉ có điều chúng ta lúc đó không thể mọc cánh bay thẳng đầy được, thế nên tôi cũng dập tắt ý nghĩ ấy luôn, nhưng cuối cùng lại gặp nước và sấm sét, vâng vẫn thế nào lại đến được nơi đây. Chỗ này chắc chắn có đường trở về đấy. Bọ địa quan đắm ưa nơi ấm áp, sợ lạnh, giỏi đào hang, bất kể là đất hay là đá đều không thể ngăn được chúng. Và lại bọn này không chỉ hoạt động ở dưới đất, phạm vi của chúng phần nhiều là ở những khu vực có nhiều suối nước nóng, hàng là để vận chuyển thức ăn nên thường đào rất rộng. Tuyền Béo chui vào cũng chẳng vấn đề gì, chúng ta có thể thoát ra theo đường ấy. Mình tốt nghe vậy thì cảm mừng. Vừa nãy tuy thấy ở đây có một số hành động, nhưng bên trong lại chứa thành hàng ngàn, hàng vạn, hàng hốc, cứ như là mê cung ấy, dù có kim chỉ nam vào trong đó thế nào cũng bị lệch hướng, không thể thoát ra được, nên nào chủ nhân lại có thể tìm được đường ra. Tôi còn chưa kịp đáp, đã nghe Tuyền Béo cướp lời. Ở những chốn thâm sơn cung cấp Mà ngày xưa bọn tôi phải đi cải tạo ấy Có không biết bao nhiêu hàng hốc Do bọn địa quan âm này đào ra Vì hàng của bọn trống rộng Nên nụ cho săn rất thích chui vào Bắt địa quan âm ăn cho nỡ thèm Mấy năm gần đây chắc là bắt rơi hết rồi Nhưng hàng này Đều được đào từ ngoài vào trong Loại động vật này có thói quen như vậy Bác cứ nhìn các vết móng tay tam giác Trên vách hàng Là có thể đoán được hướng đi của hàng Nhưng mà kệ đi Càng chú ý đến phương hướng lại càng dễ bị lạc ấy chứ. Đã có đường thoát rồi, mọi người đều không chần chừ thêm, liền chui vào trong hang quần ẩm, giống như mê cung, dần dần róc lên cao. Giữa đường cô đói, thì tóm mấy con địa quan ẩm ăn thịt, lần mò trong hang độ trừng nửa ngày, cuối cùng cũng chu ra khỏi mê cung dưới lòng đất. Bên ngoài ánh sao lấp lánh, đang là giữa đêm. Chúng tôi nhận thấy nơi đây nằm trong rợn cấp Địa thế không cảm lãng, xa xa bóng núi mờ mùng, tiếng suối rền the lương quá độ. Giữa những vách núi dốc đứng, chỉ có một dải trời vắt ngang như sợi chỉ, tựa như sơn cốc dưới lòng đất, đường chuyển lên trên này vậy. Địa hình ở đây thật đẹp hơn, oi bức hơn, nhưng lại khiến người ta có cảm giác, nhưng lại khiến người ta có cảm giác, như đã từng gặp nơi tương tự ở đâu đó rồi. Trên mặt đất rải rác những bộ xương thú hoang trắng ẩn. Mọi người nhìn xung quanh, Còn đang phán đoán xem đây là ở chỗ nào Thì tôi đột nhiên sực nghĩ ra Đây chính là một trong hai rãnh tuấn táng Là tảng cốt cầu thứ hai Chúng tôi chỉ cần đi thẳng một mạch về phía tây Là có thể tập hợp với đoàn bỏ nhắc ở lều rồi Trường thứ bốn mười mốt Ban nhạc Briemen Quả giọng đọc của Nguyễn Thành Thạt táng trong lăng tầm của Ma Quốc Xưa này đều dựa theo quy mô mà bố trí hay rãnh tuấn tán Nhiều hình lượng lòng khí trâu vậy Trong rãnh có rất nhiều xương thú làm vật tuấn tán Cho nên người dân vùng Kê-la-mơ gọi là tảng cốt cầu Không ngờ chúng tôi đi tới sông băng Long Đình thông qua một tảng cốt cầu Cuối cùng khi bỏ ra khỏi mặt đất Lại ở trong một tảng cốt cầu khác Có điều nơi đây ấm áp, tài nguyện phong phú Thảm thực vật rậm rạp, rất hiếm thấy ở vùng Kê-la-mơ này Ánh sao lung linh rắc đầy trời, để hình trong sân cốc nhấp nhô lồi lõm. Sâu trong rừng tùng bách mọc dày, che khuất ánh sao dưới màn đêm tĩnh mịch, không khí trong vùng sân cốc đã trở nên trong trẻo lạnh mướt đến lạ. Chỉ một cái hít thở, không khí lạnh mát đi vào tận phổi. Tôi hít thở hai hơi thật sâu, lúc ấy mới cảm thấy được niềm vui sướng sau khi thoát chết. Mấy người còn lại cũng đều phấn khởi vô cùng, bao tâm trạng căng thẳng, lo âu Khổng hoàng khi chờ đợi cái chết, đến giờ đây đều tan biến sạch. Nhưng lại có cầu thất thường như thời tiết, chẳng ai ngờ trên đỉnh Sơn Cốc, chợt có đám mây đen thổi qua, tụ lại một chỗ với dòng lưu khí bốc lên. Trong nháy mắt, mưa lớn liền ập xuống. Vùng núi côn luân này, mỗi ngọn núi đều có bốn mùa, cách mười dặm là trời đất khác biệt, trên đỉnh núi có tuyết rơi, có khi dưới chân núi thì trời đổ mưa, trong khi sườn núi có thể mưa đá, bão giật cùng lúc ấy. Chúng tôi thậm chí còn chưa kịp oán trách ông trời thì đã bị mưa chút xuống ướt sũng. Tôi vuốt nước trên mặt, quan sát địa hình xung quanh. Sơn cốc này tĩnh mịch thâm ù, bao năm nay chẳng có người vãng lai. Quá nửa di tích cổ xưa đất chẳng còn tồn tại. Nhưng các khối đá, khe đá hình thành trong thời kỳ núi lửa hoạt động mạnh mẽ từ xa xưa, sau bao nhiêu năm giòng dã, hứng chịu mưa gió xâm thực, nay vẫn chờ chờ còn đó. Cách chúng tôi không xa, có một cửa hang trĩnh trách vào trong vách đá, phía trên lõm, phía dưới lõm, đúng là một chỗ tránh mưa qua đêm lý tưởng. Tôi hô mọi người mau chóng đắp vào trong hang đó để tránh mưa. Vì ngại trong sân động có thể có thú hoang, tuyển béo vác súng trường chạy tới trước dò thám. Mình tốc và Hường cũng lấy tay che đầu, chạy theo phía sau. Tôi để ý thấy Sở Lệ Dương không hề sốt sắng, mặc cho nước mưa dư trên người, cô vẫn bước đi thong thả, dường như đang hưởng thụ. Bạn hỏi cô nàng đang nghĩ gì? Mà chậm dã như thế Không sợ ngắm mưa à Sư Lê Dương bảo rằng chui trong hang cả ngày trời Khắp người toàn là buồn đất bẩn thiểu Tiếc là giờ không có gương Chứ nếu không mọi người tự soi mình Chẳng chẳng nhận ra nổi bản thân nữa ấy chứ Thà cứ để nước mưa Xối vào người một lát Chốc nữa vào trong hang động sẽ đốt lửa lên ngay Không lo càm lạnh đâu Nghe cô nói vậy Tôi mới nhận thấy đúng là Năm con người chui ra khỏi lòng đất Khắp mình mày để bẩn thiểu người không ra người, ngậm không ra ngậm. Quả thực giống như một lô đồ cổ. Có điều nơi đây tuy khí hậu ấm áp hơn, nếu ngấm mưa lâu vẫn rất dễ bị cảm lạnh. Nên tôi vẫn bảo cô mau mau vào sân động tránh mưa cái đã. Đừng đắc ý vì vừa thoát chết, cũng đừng vì sạch sẽ nhất thời, ngủ nhờ lát nữa sướng quá hóa rầu. Nhiễm lạnh mà rồi sinh bệnh ra thì chẳng hay hớn chút nào. Tôi dắt sơ lên giường, đi phía sau ba người còn lại. Vừa vào trong hang động đã ngửi thấy mùi lưu huỳnh thoang thoảng. Trong động có vài hố màu trắng, xem ra nơi đây trước kia từng có địa nhiệt, tuôn ra mấy suối nước nóng, giờ đã cạn khô cả rồi. Tuy mùi không được dễ chịu cho lắm, nhưng cộng không lo có thú hoang xuất hiện. Trong sơn cốc có rất nhiều cảnh lá khô, tôi vào tiền đi học ra cửa hang, chỗ không bị mưa ướt, nhặt vừa một đống ôm về, chân ở trong hang đốt lửa. Lồi mấy con địa quan ầm béo còn thừa dần nước. Thịt địa quan âm giống như thịt chuột đồng, có mỡ còn nạc, có ba chỉ, đường ăn rất hợp. Chửa được bao lâu, sắc thịt đã chín vàng. Mỡ rã xuống kiểu thanh tách, không có gia vị gì khác, cho nên khi ăn vẫn có mùi tanh của đất, nhưng quen rồi thì lại cảm thấy thơm ngon vô cùng. Lửa mỗi lúc một cháy to, ai nấy đều thấy ấm áp. Thần kinh căng thẳng lúc nãy mới hoàn toàn được thả lỏng. Bao nhiêu mệt mỏi đau nhức Tích lại từ mấy ngày trước đều xả ra hết Khắp cơ thể từ trong ra ngoài Đều cảm thấy rượu rã vô cùng Tôi gặm nửa cái đùi địa quan âm Còn chưa nhai hết đúng thịt trong bụng Xuyệt nữa thì đã ngủ gật Tôi ngáp một hơi Định nằm xuống ngủ Chẳng phát hiện ra Sư Lê Dương đang ngồi đối diện nhìn Như có lời muốn nói Sáng bị ý với tôi nhé Sư Lê Dương đề nghị Việc này Sư Lê Dương đã nói nhiều lần rồi Từ đầu chí cuối tôi vẫn chưa hứa hẹn gì, bởi khi ấy sống chết khó lường, hôm nào cũng sống trong sự thấp thỏm sợ hãi, ngày nào cũng như ngày tận thế, nhưng lúc này thì khác, chúng tôi đã thoát khỏi lời nguyền ác mộng. Tôi phải cho cô một câu trả lời. Tôi cũng từng nhiều lần tự hỏi trong lòng mình, đương nhiên tôi muốn đi Mỹ, nhưng không phải vì nước Mỹ tốt đẹp mà chỉ bởi vì tôi cảm thấy tôi và rời lý dù không thể xa nhạo được nữa. Nhưng tôi và tuyển bị học đến tận lúc này vẫn khố rách áo ồm. Dậu co dọc cả cái đáy hòm ra, công chẳng gom góp được vài đồng. Hoạt đó rồi thì sống thế nào đây? Những chiến hữu đã hy sinh của tôi, đại đa số đều ở vùng quê nghèo, toàn là người già và trẻ nhỏ. Gia quyến của họ về sau lấy ai chăm sóc? Đương nhiên sự lý dư sẽ giải quyết nhiều vấn đề về khó khăn và mặt tài chính của chúng tôi mà không hề do sự gì. Nhưng tự lực cánh sinh mới là nguyên tắc của tôi. Trước này tôi làm gì? cũng không hề chần chừ lúng túng, nhưng lần này thì không thể không suy nghĩ cho kỹ được. Vậy là đành bảo Sơ Lệ Dương cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ đã. Nếu đi Mỹ thì biết toàn phong thủy của tôi nghiên cứu nửa đời sẽ chẳng còn đất dụng võ. Ngay từ khi tôi mới tới khu chợ đồ cổ Phan Gia Viên, tôi đã muốn đổ một cái đấu lớn, phạt đại tài. Bằng không cái ngón tầm long quyết của Mộ Kim Hiểu Úy chẳng phải chỉ là học suông thôi sao? biết bao lầu rỗng điện ngóng chúng ta đã ra vào như đi chợ, nhưng lại chẳng lần nào mà được thứ gì đáng đồng tiền bát gạo đem về. Điều này nói thì hay, nhưng nghe lại dở. Hiện giờ việc xuất ngoại của nước chúng tôi rất hot, đi nước ngoài xem ra rất thời thượng. Ai cũng nghĩ vắt óc để chạy ra nước ngoài, bất kể là nước nào, cho dù là sang những nước ở thế giới thứ ba, họ cũng tranh nhau đi. Ai cũng nghĩ cứ ra được nước ngoài trước đã rồi tính tiếp. Chúng tôi đương nhiên muốn đi Mỹ, nhưng thời cơ lúc này còn chưa chín muồi cho lắm. Tiền béo đứng bên cạnh nói. "Đồng rồi." Nam Sưa tư lẫy nhất từng nói hùng hồn rằng, mục tiêu của đời hắn là phải đổ một cái đấu thật lớn. Nhưng đến giờ lời vẫn bên tai, vòng vo tam quốc mãi, đây là lý tưởng tối cao của chúng tôi. Không hoàn thành tâm nguyện này ấy, chúng tôi đúng là ăn không ngon, ngủ cũng không yên. mình túc nghe thấy chúng tôi nói vậy, dường như lại có kế hoạch lớn gì đó, quang quịt nói. "Ê, các chú có lẫn không tê hả, còn chưa thoát khỏi núi Côn Luân, ta định lên kế hoạch gì vậy trời? Nhất định phải cho anh đi cùng đấy nghe, anh có thể cung cấp vốn và tất cả các thứ cần dùng. Tuy lần này chúng ta lậu sạch, nhưng đánh bạc thắng thua là chuyện thường tình mà. Anh tin thực lực của chú nhất, chúng ta nhất định sẽ có một vụ làm ăn lớn đệ." Tôi không chịu được bèn nói với lão. Thôi bác đừng có té nước theo mưa nữa đi. Bạc không thấy ba vị đổ đấu đấu vị đại đang ngồi đây, bàn bạc quên mình với con đường phía trước của ngành đấu đấu đây sao? Đêm nay ấy sẽ là một đêm không ngủ đấy. Mình thúc vừa mất vợ, vừa hao binh tổn tướng, lúc này đương nhiên không chịu bỏ qua bất kỳ cơ hội kiếm chắc nào. Đành cửa trữ nói với tôi. <cười> Anh đương nhiên biết chú nhất là người làm được đại sự. Nhưng mà một thảo hán cũng phải có ba trợ thủ chứ Ngoài chú béo và tiểu thư sơ lây dương ra Anh cũng có thể giúp chú Những chuyện lạc vật đấy chứ Châu Anh còn có một thông tin Cực kỳ giá trị nha Mọi người đã nghe nói đến mộ vua Hà My Ở Tân Cương chưa Nghe nói trong mộ vua Hà Nì Có bộ kinh sách bằng vàng dòng Mỗi một tờ đều được làm bằng vàng Bên trong lại khảm vô số bảo thạch Được đọc mỗi dòng kinh văn Là có thể khiến trăm hoa tàn úa Lại được hồi sinh Đọc hai dòng kinh văn Là có thể khiến cho Lão vừa nói vừa nhắn mắt Lắc lừ cái đầu Hết sức say sừa Cơ như đã sợ tận tay bộ kinh bằng vàng kia rồi ấy Sở lời dường thấy Minh Thúc Làm gián đoạn câu chuyện giữa tôi và cô Chủ đề càng nói càng xa Nếu cứ nói tiếp Có lẽ sẽ bàn sang chuyện đi thiên sơn đổ đấu Vua Hà Mì cũng nên Đoạn bèn hắng giọng Đưa sự chú ý của tôi từ câu chuyện của Minh Thúc Quay lại chủ đề cũ Cô nói, lúc ở trên đỉnh đầu tượng Tích Lôi Sơn, rõ ràng anh đã nói là không muốn làm cái nghề đồ đống này nữa, muốn cùng tôi sang Mỹ. Giờ còn chưa qua một ngày, anh lại trễ lảng thế nhỉ. Nhưng tôi chẳng giận anh làm gì. Bởi tôi hiểu bụng dạ của anh mà. Đường về còn rất dài, sau khi về đến Bắc Kinh, anh phải cho tôi một câu trả lời rõ ràng đấy. Tôi hy vọng những lời tôi khuyên anh trước đây không phải là công cấp. Anh có biết câu chuyện về ban nhạc Creammen không? Thoại cái câu chuyện này rất có nhiều điểm tương đồng với những trải nghiệm của chúng ta. Tôi và Tiền Béo nhìn nhau ngơ ngác. Từ nay nào ai đã nghe nói đến ban nhạc bán dế mèn nào. Sơ Lệ Dương lại nói rằng cuộc trải nghiệm của chúng tôi cũng giống như ban nhạc ấy chứ. Rốt cuộc cô nàng định nói cái gì nhỉ? Tôi quả thực không thể nghĩ ra giữa một kim hiểu ý và ban nhạc bán dế mèn có mối liên hệ gì. Chẳng lẽ có một toán gợi vừa đấu đấu vừa ca hát. Thế rồi bạn hỏi Sư Lê Dương xem, bán nhạc bán dế mèn là thế nào? Sư Lê Dương nói, không phải là bán dế mèn, mà là bờ dế mèn, là một địa danh của Đức Đức. Đây là một câu chuyện đồng thoại, có bốn con vật trong chuyện là lửa, chó, mèo và gà. Chúng đều cảm thấy áp lực của cuộc sống quá lớn và quyết định lập thành một bán nhạc đến bờ dế mèn diễn xuất. Đồng thời cho rằng bán nhạc của chúng chắc chắn sẽ được mọi người nơi đó chào đón. Từ đó sẽ được sống trong cuộc sống hạnh phúc Trong tâm tưởng của chúng Điểm đến cuối cùng của chuyến du lịch Chính là Bremen Là trốn lý tưởng của chúng Tôi và tuyển béo cùng lắc đầu Ê, Cách ví vòn này Rất không thỏa đáng nha Sao lại đem chúng tôi so sánh với những con vật Trong câu chuyện đồng thoại để cực chơ Sơ lấy dường nói Các anh cứ nghe tôi kể hết chuyện đã nào Bắt ngạc Bremen mà chúng lập nên Kỳ thật cho đến cuối cùng Cũng chưa thấy được Bremen Trên đường tới Bremen, chúng đã dùng trí thông minh bắn chết kẻ xấu xa chốc cắt nhà nhỏ của người thợ săn, sau đó liền ở lại đó sống một cuộc sống hạnh phúc. Tuy ban nhạc Bremen chưa từng tới Bremen, nhưng trên chặng đường rút lịch đó, chúng đã tìm ra được những thứ chúng hy vọng có được và hoàn thành giá trị tự thân của mình. Tiến Béo vẫn chưa hiểu, nhưng về cơ bản tôi đã hiểu ý của Sư lầy Dương định ám chỉ thông qua câu chuyện này. Bản nhạc Bremen chưa từng đặt chân tới bờ Bremen và những mụ kim hiệu úy chưa từng phát tài thông qua việc trộm mộ là chúng tôi đây. Quả thực có thể nói là rất giống nhau. Có lẽ trên chặng đường lãng du, chúng tôi đã có rất nhiều thứ quý báu. Giá trị của chúng tôi thậm chí còn vượt hẳn mục tiêu vĩ đại phát tài kia mà. Đích đến không quan trọng, quan trọng là quá trình đi tới đích, chúng ta thu hoạch được những gì. Ngày dòng câu chuyện về bản nhạc Bremen Tôi chằm ngất một hồi lâu, đột nhiên mở miệng hỏi Tuyền Béo: "Vì sao chúng ta phải đi đổ đấu? Ngoài vì cần tiền ra, còn nguyên nhân nào khác không?" Thấy tôi hỏi vậy, Tuyền Béo ngây người, nghĩ một lúc lâu sau mới trả lời: "Đồ, đồ đấu á, làm vậy là vì vì ngoài đồ đấu ra, hai ta chẳng thể làm gì khác, chẳng biết phải làm gì khác ạ." Sau khi nghe lời này của Tuyền Béo, Tôi bóng thấy hụt hẫng, trong lòng rỗng tuếch, chẳng muốn nói gì hơn nữa. Những người khác sau khi ăn uống xong cũng đã dựa vào vách hang nghỉ ngơi. Tôi cứ trằn trọc khó ngủ, cảm giác như bị chạm phải một ẩn ức trong lòng. Đó là một sự nhìn nhận kỹ càng đối với số phận của bản thân. Hoàn cảnh của tôi và Tuyền Béo tương tự như nhau, đều xuất thân trong gia đình quân nhân, đều trải qua sự cướp bóc sạch trơn của 10 năm cách mạng văn hóa. Những năm tháng đó chính là giai đoạn quan trọng nhất Hình thành nền thế giới quan Giá trị quan của một đời người Quan niệm cách mạng vô tội Tạo phản có lý hết sức thầm cằn cố đế Giáo viên trong trường học Đều bị phê phán, đánh đập Việc học với cơ bản bị bỏ bắn Cần có văn hóa thì lại không có văn hóa Cần có kỹ thuật sản xuất Thì lại chẳng lấy đâu ra kỹ thuật sản xuất Đây không những là nỗi đau của hai chúng tôi Mà còn là nỗi đau chung của cả một thời đại Sau đó hở ứng theo lời hô hào Thành thang trời đất rèn trái tim hồng Chúng tôi tới vùng núi hèo lánh ở nội mông lao động La vào thực tế để cảm nhận được thế nào là Thành thang trời đất Có chạy quanh một trăm rằm Cũng không hề thấy có bóng giá người nào Tôi cũng còn coi như may mắn Đi về quê Lên núi lao động ngốt một năm rồi Được xung quân Còn tuyển béo nếu kiên quyết không tin Vào cái chỉ tiêu về thành phố gì gì ấy Nếu không cuốn gói chạy về Thì chẳng biết cậu ta còn phải ở trên núi bao nhiêu lầm nữa Nhập ngũ là mơ ước từ nhỏ của tôi, nhưng tôi sinh ra chẳng gặp thời. Đành đêm đêm nằm mơ, được tham gia đại chiến thế giới thứ ba. Tôi nhập ngũ thoát cái đã 10 năm, năm 29 tuổi mới được làm đại đội trưởng. Bờ cõi giấy lên khói lửa, chính là thời cơ lớn cho tôi kiến công lập nghiệp. Nhưng về nhất thời sốc nối trên chiến trường, tiền đồ của tôi bỗng tan tành thành mây khói. Một người sống trong quân ngũ 10 năm, một khi rời khỏi quân đội, chẳng khác nào mất đi tất cả. Sau khi đất nước cải cách mở cửa, biết bao sự vật cho đến những giá trị quan hệ mới đều ồ ạt du nhập vào Trung Quốc. Tôi thậm chí rất khó thích ứng với sự chuyển biến này, muốn học cách đi buôn nhưng lại phát hiện ra bản thân mình không hề có tố chất đấy. Dân già cũng chẳng có lý tưởng hay sự theo đuổi nào hết, cứ giật giả qua ngày rồi chờ chết. Cho mãi đến khi tôi vào tuyển béo quen biết răng vàng, bắt đầu đời mưu kiếm hiểu ý, bây giờ tôi mới tìm thấy mục tiêu để phấn đấu. Đối với tôi Đổ đấu lớn phát đại tài. Có lẽ chỉ là một ý nghĩ dùng để tự ám thị mà thôi. Bờ như tuyển béo nói, ngoài việc đổ đấu ra, chúng tôi không hề biết làm cái gì khác. Tôi chỉ hy vọng có thể sống cho ý nghĩa một chút, chứ không muốn sống hoài, sống phí trong sự bình thường đến nhạt nhẽo. Đến mấy rồi, vẫn có thể tiếp tục phấn đấu, tranh thủ kiếm tiền, khiến cuộc sống của những người cần tôi giúp đỡ nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ kỹ về cuộc đời như lúc này. Nghĩ thời những ý nghĩ dồn dập như sóng triều, tùy nhắm mắt mà không hề buồn ngủ. Bên tai vẫn vang vang nghe thấy tiếng mọi người thở mệt. Chẳng lâu sau, ai nấy đều lần lượt chìm vào cõi mơ. Tiếng mưa bên ngoài đã dứt, tôi bỗng nghe thấy có người rón rén đi ra ngoài. Tôi nằm yên không nhúc nhích, khẽ mở mắt tí hí nhìn ra ngoài, thấy đống lửa đã tắt một nửa. Minh Thục đang lặng lặng đi ra ngoài cửa hàng tay lão xách túi hành lý của tôi, bên trong có chứa một ít thịt còn thừa lại, mấy bộ quần áo, mấy viên pin khô. Nếu muốn ra khỏi chốn thâm sơn, ít nhất cũng phải trang bị những thứ này. Tôi lập tức nhảy phát dậy, tóm lấy cổ lão tà, thấp giọng hỏi: "Nửa đêm kinh mà, bác định đi đâu thế? Đừng có nói là bác muốn đi thả buồn nhé, đi nặng hay nhẹ cũng không cần phải đem theo ba lô làm gì. Nếu muốn lên đường đi về thì sao không bảo tôi một câu? Tôi còn tiện bác đi một đoạn chứ." Hành động của tôi hết sức đột ngột, mình tốc suất nữa thì thoát tim ra khỏi cổ. "À, anh anh, anh anh già cả rồi, đâu đâu dám phiền hiếu ý đại nhân đưa tiễn làm gì chứ?" Tôi nói với lão. "Bác là bậc tiền bối, tôi lẽ nào lại dám không đưa tiễn? Rốt cuộc là bác muốn đi đâu?" Mình tốc dậm chân nói. "À, điều này thì quả thực là giải lắm nói không hết nhé." Nói đoạn trên mặt lộ ra vẻ buồn bã, mặt mày u rú khẽ tiếng nói với tôi. Thật giả không dám giấu gì chú, đất này có thể sống sót chưa ra khỏi lòng đất. Anh thấy thật giống như một giấc mơ. Quay lại ngẫm về những việc trong quá khứ, cảm thấy đời người sao giống như một giấc mộng, vừa đau khổ vừa ngắn ngủi. Lần này thập tự nhất sinh, cuối cùng lại một lần nữa được làm người, có thể nói là mọi việc anh đều nhìn thoáng ra cả rồi. Anh có dự định sẽ vào chùa làm Lạt Ma tụng kinh niệm Phật sống đến cuối đời, sám hối những tội nghiệp đã tạo ra trong kiếp này, nhưng lại sợ A Hương đau lòng, thế nên không để con bé buồn là hơn. Bèn rùm hạ sách này, định ra đi không từ biệt. Anh nghĩ có chú nhất ở đây, chắc chắn con bé A Hương sẽ có nơi nương tựa, các chú không phải mất công chăm lo cho anh nữa, anh già rồi, như chiếc lá trước gió, cứ để anh bay theo gió đi vậy. Tôi suýt nữa tức điên vì lão Cái trò này, nếu là ông già rất lần đầu, có khi tôi tưởng thật, nhưng tôi quá hiểu cái toán tính của lão rồi, cái thằng khòm này ấy, thế tôi hình như sắp đồng ý theo sơ Lê Dương sắc Mỹ, 9 phần 10 là không làm nghề đấu đấu nữa, trước mặt chỉ có một con đường là tàng cốt cầu. Già khỏi đây không khó, lập định giả trò vết sầu thất xét, bỏ trốn chạy làng đây, lão còn nợ tôi cả một잔 đồ cổ, sao có thể để lão chạy thế này được. Vậy là tôi cướp ba lô trong tay lão lại, nói Người xuất gia tứ đại dài không, nhưng bác đừng có vội bỏ đi không. Lúc trước ở Bắc Kinh đã giao hẹn sẵn rồi. Cả cái giá đồ cổ trong nhà bác, bao gồm cái miếng nhuận ngọc đựng ngậm trong miệng Dương Quý Phi để giải khát ấy, sẽ đều thuộc về tôi. Dì thì dì cứ về Bắc Kinh tính xong đợ lần, rồi bác muốn đi đầu thị đi. Lúc ấy bác làm đạo sĩ cũng được, làm lật ma cũng xong, chẳng liên quan gì đến tôi hết. Nhưng trước đó, chúng ta phải luôn bên nhau, không được rời nhau nửa bước.